và các bạn đang được lắng nghe quyển sách được mang tên Ký ức vùng của tác giả Nguyễn Quang Lập. Người bây giờ sẽ là chương đầu tiên Những người bạn khó quên. Với bài viết đầu tiên Con bò của thằng Thọt. Tối nay xem TT Thế bà S trả lời phỏng vấn. Bà đã hơn 70 mà mặt mày hãy còn phượng lắm, trắng trẻo và sang trọng. Hơn 30 năm mình vẫn nhận ra bà vì cái giọng chua lét Không lẫn với ai được Thời con nít tối tối chơi ở sân Có hợp tác Khi nào họp hành có bà phát biểu Là mình thoát vào nhà kho đứng nghe liền Bà nói rất hay Chế độ thế này xã hội thế kia Đất nước thế này dân tộc thế kia Hay như đại nói Mỗi tội dòng bà chưa lét Như đại kẹt vô lâm Nghe xói và tận ốc sức kinh Anh Mẹc Vân nói Nghe con mù ết nói hết buồn ngủ luôn Đố ai ngủ gật được hết buồn ngủ nhưng buồn ỉa. Nghe cô mụ S nói, Kimô mình cũng buồn ỉa, tức gớm ba. Mình không có ý định kể về bà S, chỉ vì thấy bà mình lại nhớ con bò của thằng Thọt. Thằng Thọt tên Tuấn, Ngô, hay Phạm Anh Tuấn chi đó, nhưng cả làng đều gọi nó là thằng Thọt. Nó bị thọt từ năm 2 tuổi, do phim não hay xuất huyết não, mình cũng không nhớ nữa. Chân phải nó teo rút bằng bắp tay người lớn, không tự co duỗi được. Khi đi nó phải dùng tay tóm lấy đầu gối, nhấc lên đặt xuống. Trong nó đi rất mệt, người cục chân nhảy lò cò hay đi nạn còn thấy đỡ mệt hơn. Thằng thò không có cha, mà nó lùng một mẫu chẳng ai lấy. Đến năm 40 tuổi, bỗng nhiên có chữa đẻ ra nó. Mà nó mừng hết lớn, mặc kệ thiên hạ dè biểu, bà vẫn khoe khắp làng. Nói trời từng tôi, trời tôi thằng con sau này còn nhờ cậy. Từ ngày nó bị thọt Mã nó khóc hết nước mắt. Cả làng gọi nó là thằng thọt, bà vẫn một mực gọi là anh Tuấn. Mình ở sát nhà nó, suốt ngày nghe mã nó gọi nó, hết anh Tuấn ơi, đến ơi anh Tuấn. Nghe như hát cái lương. Càng ra đến chỗ đông người, mã nó càng cố tình gọi anh Tuấn ơi, ơi anh Tuấn. Sốc chuột quá, nó nhăn nhó quát mã nó. Nói, mã cứ gọi thằng thọt cha đi cho xong. Anh Tuấn với anh tếu. Ngày trước Tôi có hít thọt được không?" Mã nó khóc, từ đó công gọi nó ăn tuấn nữa, chỉ gọi là thằng cu. Thằng thọt không có bạn, trong xóm chẳng đứa nào ghét nó, chỉ vì nó không chạy nhảy cùng với lũ trẻ đánh đu kích, chơi ù mội, bắt châu ong, châu ong, mò tôm cá h. Từ nó thấy lạc lõng với bạn bè nên rút lui, thu thuỷ chơi một mình. Thỉnh thoảng nó sang nhà mình chơi, ngồi chán chờ về. Ít khi nó muốn nói chuyện với mình. Mình cũng ít khi nói chuyện với nó, cũng chẳng có chuyện gì để nói. Trừ một lần năm lớp 3, bỗng nhiên nó hỏi mình. Nói, lấn lên mi làm chi? Mình nói, tao làm lái xe, mi làm chi? Nó giật cái chân thọt ra, nói, mi nói tao làm được cái chi? Rồi, nó nói nó tao mơ có con bò, mi lái xe, tao lái bò. Nó nhăn răng cười thích thú. Nó học giỏi. Đại ca ấy con nít nông thôn được 5 6 điểm không phải ở lại lớp là giỏi rồi, nhưng đến lớp 3 nó bỏ học. Cốc đứng cốc ngồi, đời mẹ nó mua cho con bò để nó giữ. Quê mình chăn bò gọi là giữ bò. Hồi đó con bò là cái tài sản lớn. Tiện nó đời mẹ nó mua bò, khắc nào đêm đó ngọn tre. Mà nó khóc tủi, nói bán mạ đây không mua được cái đuôi con bò mồ. Khóc lóc cả tháng trời, khóc chán rồi cũng thôi. Thằng Thọt chẳng biết làm thế nào. Hằng ngày, nó một mình đi ra tận cổng rươi, ngồi xem bò ăn cỏ, xem say sưa như xem tài hỏa máy bay. Nó ngồi vậy từ trưa đến chiều tối, con đít lùa bò về chuồng hết rồi, nó mới lủi thủi về. Chiều hôm đó thằng Thọt cũng ở cổng rươi. Khoảng 5 giờ chiều thì pháo từ hầm đội 7 bắn vào. Bình thường khoảng 8 giờ đêm hoặc 4, 5 giờ sáng, pháo từ hầm đội 7 bắn vào. Chẳng hiểu sao Mới 5 giờ chiều, chúng đã náo váo, lại nhầm đúng con rươi mà ná. Cồn tươi tan tác, bò chạy đằng bò, người chạy đằng người. Thằng Thọt không chạy đâu được, nó nằm bẹp trong cái hố trâu đầm. Nửa giờ sau pháo tan, nó bò lên khỏi hố, bỗng thấy con bê non mới sinh đang đứng run lẩy bẩy. Có lẽ bò ai đó mới sinh, vừa lúc pháo bắn, bò mẹ bỏ con mà chạy. May cho thằng Thọt có cánh phân bò của ai đó vứt ngay gần đấy. Nó đổ phân bò, lấy cái đổ, rồi kỳ cạch bế con bê đặt nằm trong cái đổ, kỳ cạch kiếm dây thừng cột vào trỗ, trói quanh dây vào cổ nó, kỳ cạch kéo con bê đi, nó bước một bước lại, tấm đầu cối nhấc lên một bước. Cứ bước đi, bước nhấc như thế, nó kéo rê con bê qua nửa đêm mới về đến nhà. Mà nó mừng húm, dỗ cánh con bê trong nhà, chờ đến khi con bê đi lại được, ăn cỏ được mới đánh tiếng với hàng xóm. Nói tôi mới mua con bê cho thằng cu. Nói chung, công ai biết trừ mình. Tình cờ thôi, mà mình sai mình, sang nhà nó mượn cái thang. Vừa vào ngõ mình thấy thằng Thọn, bưng cái thau nhỏ chạy nhanh vào buồng. Thấy lạ mình rón rén vào nhà nó, đứng sát vách nứa buồng nhà nó nhìn vào. Nó đang cho con bê non uống nước cơm hòa mật mía. Mình nhảy vào buồng, nói: "Sang mi nuôi bò trong buồng?" Thằng thỏ thái mặt, nó kéo mình ngồi sụp xuống, nói, "Mày cầm mồm rồi tao kể cho nghe. Như vậy mình mới biết vì sao nó có con bò." Còi vai nói, "Thằng thỏ yêu con bò biết giường nào? Con bò là bạn đời duy nhất của nó, suốt ngày nó quấn quýt bên con bò. Đêm ngủ nó cũng thức dậy hai ba lần chạy ra chuồng bò, đốt trơm đuổi muỗi hoặc sưởi ấm cho bò. Khi con bò lớn, nó làm cái lục lạc bằng vỏ dura, cụm hay bay đeo vào cổ bò. Cái lục lạc kênh câu kêu leng keng rất hay. Nó huấn luyện cho con bò biết đứng lên nằm xuống theo lệnh. Nó vỗ mấy cái vào mông bò, nó nằm, nằm. Con bò nằm xuống liền. Nó leo lên lưng bò, thúc bò đi tới cổng rươi. Thằng thọt ngồi trên lưng bò hát nghêu ngao, ngao, cái lục lạc kêu leng keng, đời nó gọi là hết ý. Lắm lúc mình cũng thèm được như nó, ngồi trên lưng bò hát giêu ngao cùng với cái lục lạc kêu leng keng. Nhà nó khá lên nhờ con bò, người làng thuê bò cày, cứ mỗi buổi cày hai ba cân thóc, một năm hai mùa thu được hơn cả thóc. Nhà nó gọi là no cơm ấm cật. Ai thuê bò cày đều trả công đàng hoàng, chỉ bà S là không. Khi nào thuê bò, bà cũng hứa với mẹ nó, nói chỉ cứ ghi sổ đến mùa em trả cho. Tóm lại, bốn năm mùa không chịu trả. Đời không được mà thằn thột đến nhà chửi. Bà S chửi trả. Rồi xong vào cấu xé nhau. Bà ép là cắng bồ thôn công việc gì mà thằng Thọ bị dân quân bắt giam nhà kho, học kiểm điểm chán chê rồi bị đuổi ra khỏi hợp tác. Mà thằng Thọ không sợ, nó ở nhà tập trung xây dựng cái vườn nhà bà, trồng ớt, trồng hành, trồng cà chua, mỗi mùa thu được năm 700 đồng. Cùng với hơn tạ thóc, con bò thằng Thọ đưa lại, nhà nó có của ăn của để. Mẹ mình sang chơi, nói: "Chị ra hợp tác lại sung sướng hả?" Mà thằng Thọt cười he he, nói, "Biết chứ, tôi trả hợp tác lâu rồi, ngu rứa còn biết." Ba S vẫn không trả thóc cho nhà thằng Thọt, mà nó giữ thế nào cũng không trả. Nhưng nhờ biệt mã thằng Thọt giữ ba S qua năm, người làng ai cũng biết, đến kỳ đại hội xã viên, chẳng ai bầu ba vào ban chủ nhiệm hợp tác nữa. Ba S thủ nhà thằng Thọt từ đó. Một hôm đi học về, mình thấy thằng Thọt đứng ở ngõ khóc thút thít, mình hỏi sao, nó nói Bò tao sắp chết rồi." Mình nhảy vào, con bò thằn thọng bụng phình to quá cỡ, nằm thở khò khè, nước dãi chảy ròng ròng, hai mắt bò mở to trắng dã. Mà nó chỉ cấp xả nhận người cứu giúp, hai ba ông thú y đến rồi cũng lắc đầu bỏ đi. Người ta nghi bò bị bỏ thuốc độc, chỉ nghi thế thôi, không biết ai bỏ thuốc độc, vì sao lại bỏ thuốc độc cho bò. Chuyện này thì xưa nay hiếm. Đến nửa đêm, bò thằn thọng chết. Mà thằng Thọt nhờ đàn ông trông sớm, làm thịt nhằm gỡ gạc chút đỉnh. Người ta vừa xách dao đến thì bà S cũng vừa đến. Bà đọc lệnh chôn bò, cấm không được mổ thịt. Lệnh của chủ nhiệm hợp tác có dấu đỏ hẳn hoi, mà con thằng Thọt phải chấp hành. Con bò được chôn ở rãnh cát sau làng, trong rừng trăm bầu, chôn ngay trong đêm. Chôn xong mọi người về cả, thằng Thọt không về. Nó cứ ngồi lì trước nấm mộ. Mà nó nói Thế nào nó cũng không chịu về, mà nó chạy về nhà mình, đánh thức mình dậy, nói: "Lập ơi thím lại con, con đã nói thằng cô về cho thím với." Mình dậy ra, nói: "Thôi về đi, nhà mi bây giờ có tiền rồi, mẹ mi mua con khác lo chi?" Nó nói, nhưng tao thương nó lắm, nói chết tao biết sống ra răng." Thằng Thọt ôm lấy mình khóc nức nở. Chuyện trò cũng qua, mà thằng Thọt mua cho nó con B. Nó là quấn quít bên con bê nhưng ngày xưa nó đã từng quấn quít với con bò đã chết. Sẽ không có gì đáng kể nữa. Nếu thằng Thọt không bắt gặp thằng cu 3 tuổi của Bu S đang cầm cái lục lạc đi chơi. Đúng là cái lục lạc bò thằng Thọt. Cái lục lạc để chôn cùng con bò. Thằng Thọt giật lấy cái lục lạc, vùng chạy về cơ hợp tác. Ở đó người lớn đang họp, bà S đang nói. "Su này, bà S chỉ có một bài. Chế độ thế này xã hội thế kia, đất nước thế này, dân tộc thế kia." Thằng Thọt nhảy tới trước mặt bà S, giơ cái lục lạc rung rung, nói "Ê ê, đồ nói láo, ê ê, đồ nói láo." Bà S túm cổ thằng Thọt, giật cho nó bော် tay. Đợt cái nhìn nghiêm trọng của mọi người, bà thả nó ra, lủi thẳng một mạch. Sau đó, nhà bà cũng lủi khỏi làng đông. Hơn 30 năm nay, chẳng ai biết bà đi đâu, bây giờ mình mới thấy bà trên tivi. một trung thu bình công sa quên được, càng già lại càng nhớ. Nhiều khi bằng thần cản người, đó là trung thu của con Lê, gọi là con ù mọi. Ù mọi là ù mũi, trò chơi thời công đích của tụi mình. Cũng không rõ vì sao gọi là ù mũi, có lẽ tiếng ù của con nít nghe như tiếng mũi kêu chăng. Trò chơi này không thấy con nít thời nay chơi nữa. Thật tiếc, đó là trò chơi rất vui, nó đơn giản lắm. Chỉ cần kiếm một đám đất bằng, vạch ngang một phát Chỉ làm 2 phe là có thể chơi được ngay. Mỗi phe 2 3 đứa, 5 7 đứa đều được cả. Kỳ ù chỉ được ù 1 hơi, nếu ù 2 hơi là bị chết, tức bị loại. Phe này cho một đứa chạy sang phe kia, vô ù vừa đuổi đánh vào phe kia. Hãy đứa nào bị đứa ù đập trúng là đứa đó chết. Nếu phe kia tìm cách bắt đứa ù không cho nó về sơm nó, giữ nó cho đến khi hết hơi, không ù được nữa là đứa ù chết. Cứ thế cho đến hết cuộc. ai nào chết hết trước thì về đó thua, đại khái như trước. Con Lê học lớp 4 với mình. Con nhớ nó từ lần nào sư tán đến làng Đông. Chỉ biết hết hè vào lớp 4 đã thấy nó ngồi sau lưng mình rồi. Nó học bình thường nhưng chữ đẹp mê tơi, đẹp như chữ dứt khen vậy. Đặc biệt nó ù mọi, thuộc vào bậc thần đồng. Ngày nhẳng, cái đích nhỏ ngoắt, sao mà hơi nói dài thế không biết. Một lần nó ù là nó đuổi về kia chạy tán loạn, chạy xa mấy nó cũng đuổi. Cả lớp mình, không, cả làng đông chẳng đứa nào dài hơi được như nó. Từng khi, u sang sân đối phương, đứa nào cũng lường hơi mình không dám đi quá xa phạt. Lỡ khi hít hơi, chạy về không kịp sân mình lại chết. Cơn lê ti ti không, mình vọt chạy xa mấy chục mét, nó cũng đuổi theo. Đã thế, nó chạy rất nhanh, bất kể trai hay gái, nó đều đuổi kịp, ít có đứa nào thoát được. con bé khỏe kinh khủng. Ba bốn đứa ôm lấy nó, nó vừa ù, vừa kéo luôn cả lũ về sân nó. Luật chơi quy định, nếu bên ôm giữ đứa ù mà đứa ù kéo mình về sân nó thì mình bị chết. Mỗi lần con Lê ù, thế nào nó cũng ngập chết vài ba đứa. Nếu cả lũ hợp sức ôm giữ nó, liền bị nó kéo cả lũ về sân nó luôn, kinh. Hãy chờ ù mọi mà có con Lê, phe nào cũng giành con Lê cho bạn được. Vì phe nào không có con Lê là phe đó thua. Lắm kì, thua rất nhanh. Con Lê nhảy sang ù, cả lũ xấm lại giữ. Nó kéo cả lũ về sân nó. Thế là thua. Muốn thắng con Lê phải ăn giang. Và đứa ôm nó, hai bữa đứa còn lại tìm nhau cù nách. Nó cười hết ù. Thế là thua. Hoặc tìm cách, giật trúc dây lưng quần cho quần đó tuột. Nó vội vàng kéo quần chửi âm lên. Chửi thì chửi, hết ù là thua. Lắm kì vì mấy trò ăn giang kiểu đó mà hai phe đánh nhau sức đậu mẻ tráng. học cần hết học kỳ, mình mới biết bà con lê vừa chết. Bơm thả trúng hầm, chết cả nhà. Mày, mã nó đưa nó đi ăn dỗ mới thoát chết. Bà nó tái giá, lấy một ông làng Trung Thuần, nó về làng đông ở phía cầu. Nó kết cây kết đắng vị mã nó lấy chồng, thả nó bơ vơ. Nhưng khi mã nó đẻ em thì nó mừng lắm, một ngày chạy về làng Trung Thuần thăm em đến mấy lần. Nó làng Trung Thuần tưởng gần, hóa ra nhà mã nó ở sâu trong rừng, sát đường 12. hay 22 chi đó, gọi là đường Trường Sơn, bộ đội mở đường cho xe vận tải vào Nam. Từ làng Đông lên nhà mà nó hơn chục cây số, học xong, nó rất cặp chạy ù về nhà mà nó để được ôm em. Chờ với em một lúc, nó lại chạy về nhà cậu ăn cơm. Nhà mà nó nghèo lắm, chẳng có cơm cho nó ăn, nó cũng không muốn ăn hết phần mạ nó. Đến chiều tối, ăn xong, nó lại chạy lên ôm em một lúc rồi chạy về nhà học. Ngày nào cũng giống ngày nào. Đến lớp, con Lê chẳng nói chuyện gì, toàn kể chuyện em nó, lâu lâu lại khoe, nói em tao bò được rồi, em tao đi được hai ba bước rồi, em tao mọc một cái răng rồi. Tu mình chẳng mấy quan tâm đến em nó, nói: nói "Dạ, mi làm như mình mi có em, kể chi kể lắm." Mặc kệ nó cứ kể, hình như đối với con Lê, chuyện em nó là quan trọng nhất, mọi chuyện khác đều phớ vẫn. Một hôm, cả lớp trai chơi, con Bình Bóng khóc ầm lên, nói: "Thưa cô, em mất một đồng rồi." Cô bắt không trò ở hai bàn ngồi gần công binh đứng hàng ngang, mình và con Lê cùng ở trong nhóm nghi vấn. Cô giáo nghiêm mặt nhìn tụi mình, nói: "Đây là tội rất nặng. Nếu cô phát hiện em nào lấy tiền thì em đó đương nhiên bị đuổi học. Bây giờ cô cần các em tự giác, em nào lỡ lấy thì trả lại cho bạn Minh, cô sẽ không báo lên ban giám hiệu." Cô nhắc đi nhắc lại hai lần, cả hàng ngang không đứa nào lên tiếng. bực lên, cô quát to, nói cho lục soát, con Lê lập tức vặn lưng quân chì ra một đồng, nói, "Chú cô, em lấy tiền bạn mình." Cô hỏi, "Sao em ăn cắp tiền của bạn?" Con Lê khóc oà, nói, "Mại Trung thu mà em không có tiền mua bánh cho em của em." Cô giáo bật khóc, nhiều đứa con khác khóc theo, con Bình cũng khóc, đó là bạn thân của con Lê. Nó đưa một đồng cho con Lê, nói, "Mi cầm lấy mua bánh cho em." Nhưng con lê không lấy. Minh chẳng thương chẳng ghét gì con lê, thoở nhỏ chuyện ăn cấp vật vẫn xảy ra thường xuyên, đa phần là bọn con gái với nhau, con trai ít quan tâm. Chỉ biết nhờ có con lê nói ra, mình mới nhớ mai là Trung thu, mừng húm. Tối nào mà cũng tóm cổ nhét xuống hầm ngủ, tối Trung thu cũng vậy, chưa đầy 7 giờ tối mà đã ép xuống hầm. Mình giả đò ngủ một chút, trời lắng chưa ra khỏi hầm, nhảy ra sân kho họp tác Nơi con nít vẫn hay tụ bạ Trung thu trăng sáng Chơi ủ mội là nhất Tôi đã chẳng hiểu sao Anh đố cầm cái bánh trung thu ra sân kho Nói tụi bay chơi ủ mội Về mùa thắng tao thử một cái bánh Cả đám sướng trên em chơi liền Đang chi phê thì con Lê đi qua Chắc nó vừa đi thăm em về Tụi mình tréo lên nói Ê Lê Lê Chơi ủ mội Nó vừa đi vừa lắc đầu Nói không tao nhọc lắm Mình gọi với theo Nói chơi delay ơi, về một tháng anh đố cho cái bánh trung thu, nghe thế con Lê quay lại liền. Cố con Lê, hai phe là cãi nhau ầm ĩ tối, nói con Lê phe tao. Không, con Lê phe tao. Ê, ê Giang Giang, tối qua con Lê phe mi rồi, ham chi ham trước. Mi Giang thì có, bữa trước con Lê phe mi thì răng. Ẻ e, dơ chơi với bay nữa. Con Lê Giang Hoa, nói tao về phe mô cũng được, nhưng tao u thắng phải cho tao cả cái bánh. Phe nào cũng đồng ý, cuối cùng con lê về phe Thằng Thật, vì phe đó nhiều đứa nhỏ hơn phe mình. Con lê ù đầu tiên, tụi mình chạy vòng pheo không cho nó bắt. Nó làm bộ như sắp hít hơi, tụi mình tưởng thật, xong vào liền. Không ngờ, con lê kéo cả lũ, như kéo xe bò, nhẹ không. Thế cùng, mình nhảy vào, vừa ôm cổ nó vừa cù nách, nó không cười, thằng Tam rút dây quần, quần tụt, nó không kèm kéo lên. Cứ thế, nó kéo cả lũ về sân nó. "Cho mình thua." Anh Đấu ôm bụng cười rũ, vừa cười vừa vỗ tay hoan hô. Nó không xấu hổ, thản nhiên kéo quần lên, nói, "Anh Đấu cho em cái bánh." Nó cầm cái bánh chạy ù về làng Trung Thuần, không thèm nói với ai một câu. Tự mình hết chơi ù mồi, chuyển sang đánh du kích. Đến 9 giờ, mấy bài bổng đâu ào tới thả bom ở đường 22 hay đường 12 chi đó, gần làng Trung Thuần. Bình thường chỉ sau vài lượt bom nổ là yên tĩnh trở lại. Lần này các, khi mấy bay đi rồi, cả một khúc đường 22 cháy trực, đạn pháo nổ liên tục, độ ghê đến nỗi, cả làng chạy ra đường đứng xem. Mọi người nói, mấy bay thả bom trúng đoàn xe chở đạn pháo. Có đến mấy chục chiếc xe chứ không ít. Đạn pháo nổ rền rĩ hơn 2 tiếng. Đến hơn 11 giờ mới xong. Mình chạy về nhà, cả sớm bình đang thức, bạn tán xôn xao, nhà mình cũng thế, chẳng ai ngủ. Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, làng Đông chứng kiến vụ đạn pháo nổ hơn 2 tiếng đồng hồ. Sáng mai mình đi học, vừa tới cửa lớp đã thấy bọn con gái khóc lóc ầm ĩ. Nói Công Lê chết rồi. Công Lê chết, không phải vì chống bom hay bị sức ép bom đạn. Kim mễ bay thả bom, nó chạy đến gần nhà mẹ nó, cách chừng vài trăm mét, sát ngay đường 22. Công Lê thục xuống khệ tránh bom. Chẳng ngờ bơm đàn nổ liên hồi, tưởng con bơi giờ dứt, nó sợ quá đứng tim mà chết. Kẻ ta lật xác nó lên, vừa bụng nó còn nguyên xi si cả cái bánh trung thu. Nghe bọn con gái kể, mình đứng im như chết, ân hận vô cùng. Trời ơi, nếu mình không gọi con le quay lại chơi ù mọi, xem chim chín. Vào Facebook thấy anh Tấn Lộc post lên cái ảnh trái sim chín cực ngon. Nhìn trái sim, mình chợt nhớ đến đời sim sau làng Hứng Vương và con nhiếm. Hồi lớp 1 nhà mình bị bom, cả nhà sơ tán ra trạng cát sau thị trấn. Tiên mình theo ba lên làng Hứng Vương. Thoạt đầu, trường cấp 3 bắt quản trại sơ tán ở đấy. Hai cha con ở nhà mẹ ca. Nhà mẹ chỉ có một mẹ một con. Anh Phi con trai mẹ, đã học hết lớp 7. Mẹ cả hiền lành nhu mì, anh phi cũng vậy. Nhà mẹ cả giả, mẹ yêu mình như con, anh phi coi mình như em, cả hai chăm sóc, nuôi nấng mình rất tử tế. Ở nhà mẹ cả còn sung sướng hơn ở nhà mình gấp mấy lần. Mình nghiệm ra, nơi nào theo đạo tiên Chúa toàn tâm, dừng ở đó rất tốt, làng sớm công cứ chuyện trọng cấp chữa bới nhau. Ba tháng hè, ba mình phải ra Hà Nội học chính trị, ở nhà buồn chán, mình xin mẹ cả, anh phi đi giữ bò. Quên mình chăn bò, gọi là giữ bò. Lúc đầu, ngại mang tiếng, lợi dụng cơn ních, mẹ ca không cho, mình nói mãi, rồi mẹ cũng đồng ý. Gọi là giữ bò, thực ra chẳng giữ gì. Ngày ngày đem bò ra mấy đồi sim sau làng, thả rong ở đấy. Mình theo lũ trẻ đi hái sim, nhảy sông suối, ngụp lặn bắt cá tìm rùa. Đi sâu vào rừng tìm chuối, ổi vặt ăn thỏa thê. Lắm khi ngủ quên trong rừng chuối rừng ổi, cho tới tối mật. Bỏ về nhà, lâu lúc nào mình cũng không biết. Mai có còn nhí nhố dậy không thì mình ngủ chờ đến sáng hôm sau. Con nhí nhố ở cạnh nhà mẹ ca. Con nhà ai quên rồi, tên đi học của nó là Loan. Nó bằng tuổi mình, cũng vừa học xong lớp 1, nhưng nhỏ quá bé tí, hình như đứa học vỡ lòng, vẫn gọi mình bằng anh, xưng em. Một hôm, mình ngồi đọc sách chợt có ai thở sau gáy, quay lại thấy nó đang quỳ sau lưng. Vốn cái con gái, mình nhăn nhó nhìn nó. Nói: "Mi mần chi trước? Nó nói cho em đọc sách với." Mình ném cho nó một cuốn sách mỏng, nó nói: "Đó, mi đọc đi." Nó nói: "Không, không, em đọc chung với anh, đọc một mình buồn ngủ lắm." Mình đành để yên cho nó đọc chung. Cổ cái, nó đọc chậm như rùa, vừa đọc vừa đánh vần. Mình vừa lật trang, nó đã chặn lại. Nói: "Không, không, em chưa đọc xong." Đã thế nó còn đọc to, vừa đọc vừa rặn, nghe rất khó chịu. điên lên mình đẩy nó ra, nói, đừng có đọc to, biết tai tao, mày có biết đọc bằng mắt à? Nó cười chích chích, nói, anh đi nói tức cười, ai đọc bằng mắt, phải đọc bằng mồm chứ. Mình đã đít nó phát, nói, con đi ngu chi ngu tàng bạo. Nó đứng cười chích chích. Con nhím thích giao với mình, đi đâu cũng đeo lấy mình. Lắm khi tức phát điên. Lúc đầu nó còn đeo mình ở trong nhà ra ngoài ngõ, sau mình đi dự bò nó cũng đeo theo. Mình vừa lùa bò ra khỏi ngõ, là con nhiếm chạy đuổi theo liền. Nó nhảy chân sáu đi lùi trước mũi bò. Mặt mày, tí ta tí tẩn thật ngứa mắt. Mình nói, Mì đi mô đó nhiếm. Nó nói, em đi giữ bò với anh. Mình trọn mắt lên, nói, ai cho Mì đi? Về mau, không tao cho một đá, dăng ra ngoài biển đông chứ. Nó lắc đầu ngúng quẩy, nói, không, không, em đi giữ bò với anh. Chẳng biết làm gì với nó. Mình nhảy lên lưng bò, thúc bò đi thật nhanh. Nó cầm đuôi bò chạy theo, nói: "Cho em ngồi bò với, cho em ngồi bò với." Mình nói: "Con ni hay chứ ta? Bò tao chứ bò mi à? Trân mi đừng ngồi với tao." Nó lắc đầu ngúng ngoẻ, nói: "Không, không, em ngồi bò với anh." Thấy nó cứ chạy sau cầm đuôi bò giật giật, mình sợ bò đá hậu một phát, tôi đợi con bé, liền nhảy xuống, đùng nói lên lưng bò. Được ngồi sau lưng mình, con bé thích lắm. Nó hắng ý eo bài gì, chẳng ra bài gì, nghe thật ngứa tai. Mình quát nặng cả lên, nói, "Đừng hát, biết tay tao." Nó không thèm chấp, ngở cười chích chích. Nói chung, mình chỉ ghét con nhím cứ đeo lẳng nhẳng theo mình thôi, chứ có nó trắc được việc. Tra đời sim, mình như ông vua con coi nó như con hầu. Mình nói, "Mi Mì coi con bò cho tao, để bò bỏ đời xuống đồng ăn lúa, chết tàu nghe chưa?" Nó, "Dạ, dạ." Chạy đi liền. là mình sai, để con nhím cút đi cho tránh mắt, chứ bò mẹ cà khô lắm, chỉ ăn cỏ bức lá quanh quẩn mấy quả đời, không bao giờ xuống đồng. Con nhím dữ bò, mình chơi đủ trò với lũ trẻ chăn bò, chán chơi lại nằm khảnh, sai con nhím. Noi, Ê nhím, về nhà lấy nước. Noi dạ dạ, chạy về làng, xách ra cả bình tông nước, còn ôm theo một bọc khoai luộc. Ăn uốn no nê, mình lại gọi nó. Noi, Ê nhím, đi hái sim cho tao. Hái ổi cho tao. Bé dúi cho tao, hái dâu cho tao. Việc gì nó cũng dạ dạ, rồi con cón chạy đi liền. Con bé hái sim rất tài. Đời sim men mông, chim chín nhiều vô kể, nhưng hái được những quả sim chín mọng không bị sâu, bị nứt mẻ móp méo không phải dễ. Mỗi lần mình sai nó đi hái sim, nửa giờ sau là nó đem về một cậu. Rã nhỏ đầy. Trăm quả như một, quả nào quả nấy chín mọng tròn đều. Mình nói y, sang mi tại trước. Được Ken đang cười tít mắt nói, em phải tài chứ. Bây giờ, nhìn lại mới thấy con bé thật dễ thương, nó luôn luôn vui vẻ chẳng khi nào có hố giận. Mình quát nạt cốc đầu đá đít nó, vẫn cười rít rít. Thây gian hiếm ai được như nó. Nhưng khi đó mình ghé con gái, tiếng nó cười là mình trợn mắt quát. Nó đi vô duyên cực, cái cứt chi cũng cười. Buổi trưa, mình với nó chui vào bụi xem lớn tránh nắng, mình bắt nó đọc sách để mình ngủ. Nó cũng buồn ngủ lắm, nhưng bận ráng, ê à độc. Chờ mình ngủ say, nó mới ngủ. Một lần bình tĩnh nhất, cái nó thức giấc từ lúc nào. Mặt nó mở to mơ màng, hình như nó vừa chim bao. Nó vùng dậy, trồm trước mặt mình. Nói, anh có thích làm hoàng tử không? Mình nói, ẻ vô, hoàng tử làm cái gì? Nó tấm áo mình dây dây. Nói, không, không, anh phải làm hoàng tử để em làm công chúa. Em là công chúa hoàng loan, hi <cười> hi. Mình cười, nói công chúa cục cứt, đồ số uổng, còn đòi làm công chúa. Nó lắc đầu ngúng ngoải, nói "Không, không, em không xấu." Con Nhiệm nói đúng, nó không xấu, lớn lên nó rất đẹp, đẹp như Ái Vân, có kỳ còn hơn Ái Vân. Mình cũng công ngờ nó đẹp đến thế. Con cả làng đạo nói chung là đẹp, nhưng đẹp như nó thật khó hiếm. Hết hè năm 1965, mình về ba đồn. Từ đó mãi về sau không hề gặp con nhiếm. Mình cũng quên luôn, chẳng khi nào nhớ nó cả. Mãi đến năm 1982, mình theo thằng Phong, Nguyễn Thành Phong, lên biên giới phía Bắc làm báo cho báo quân đội nhân dân. Hai thằng mình lên quân đoàn 2, nơi tướng Nguyễn Trơn làm tư lệnh. Tướng Nguyễn Trơn cho hai thằng ăn no uống say suốt cả tuần. Thật đã! Ông còn tổ chức đêm thơ để hai thằng đọc thơ cho bộ đội. Đêm thơ, thằng Phong là chủ công, Thằng này diễn thuyết trước đám đông rất giỏi. Khoảnh này, mình thua nó xa. Mình đọc ba bốn bài chi đó, rồi thoát ra sang hội trường ngơ hút thuốc. Đang ngồi nghỉ vẩn vơ, ngẩng lên thấy một cô thượng sĩ quân y cực đẹp đứng trước mặt mình. Nói: "Nhà thơ có nhớ em không? Em là Nhiễm đây." Nhiễm lần hướng phương. Mình trợn mắt há mồm, thật không thể tin nổi. Con Nhiễm nhỏ quắt bé tí hình lại đẹp đến thế này. Bây giờ mới biết con Nhiếm đi bộ đội đã hơn 4 năm. Nó làm y tá ở tràm xá quân đoàn bộ. Hai đứa ngồi nói chuyện say sưa, đêm thời tàn lúc nào cũng chẳng biết. Thằng Phong chạy đi tìm mình. Thấy con Nhiếm, thằng Phong bắt tròn bắt dẹt, kéo mình ra một góc. Nói, ông Tâm đâu ra con bé ngon thế, đùa mé. Sáng rào, mình theo tướng Nguyễn Dân đi xem bộ đội diễn tập đánh xe tăng. Vừa lên xe con Nhiếm chạy tới. Nói, em sắp đi công tác. Diễn tập xong, anh quay lại quân đoàn bộ, chắc cũng không gặp em nữa. Nói dúi cho mình bọc sim chính, nói, để anh nhớ thời anh em mình ở Hướng Phương. Xe chạy, đôi đứng nhìn theo mãi. Thốt nhiên, mình nhớ buổi chiều anh nghênh đạp xe lên Hướng Phương, chở mình về ba dồn. Còn nhiếm cứ chạy đuổi theo mình, vừa chạy vừa khóc, nói, "Không, không, em công cho anh về. Không, không, em công cho anh về." Ra đến đường đê ngoái lại, Thì bóng nó đứng ở cổng làng, nhỏ tí hình như chữ y ngắn. Mình Ninh Ninh thế nào cũng quay lại tìm con nhiếm. Thử tán tỉnh nó xem, có cưới nó làm vợ được không? Nhưng đời lính lang thang, này đây mai đó, hết sông tay về Quảng Ninh, hết Hải Phòng về Đà Nẵng, chẳng khi nào trở lại quân đoàn hai. Năm 1986, mình về quê gặp anh Phi ở chợ. Anh làm việc chi đó ở văn phòng huyện ủy. Anh Phi trú về làng Hướng Phương. Mình theo liền. Ngôi nhà xưa vắng vẻ hẳn đi, mẹ cả mất được vài năm, anh phi cũng vừa lấy vợ. Mình hỏi anh phi, nói con nhiếm lấy chồng chưa? Nó có hay về phép không? Anh phi lắc đầu, nói, nó chết rồi còn đâu, bị pháo Trung Quốc dập, chết không còn xác. Mình sững người. Mình sang nhà con nhiếm thấp hương cho nó, cơm mạnh nó trên bàn thờ đẹp tuyệt trở. Nó đang mỉm cười nhìn mình, đôi mắt tươi sáng long lanh. vang tổ quốc ki công nhập nhỏ trước mắt mình. Lịch sử Hoàng Loan hy sinh ngày 28 tháng 4 năm 1984 tại mặt trận vị xuyên. Buồn quá. Tân Thỉ, hình như Ngô Thỉ thì phải. Năm 1977, mình theo ba mình lên làng Giới, tụi tung lủng chấp đi được mấy ngày. Mẹ nó cũng ôm bọc áo quần dắt nó về làng Giới. Nhà nó ở quận Trường, ba nó làm nghề chụp ảnh kiếm được nhiều tiền. Mẹ nó sinh gái hắt hay, gọi là gia đình hạnh phúc. Công ngờ ba nó theo một cô ở quận Tùng. Cô này xấu hoảng lại lắm mồm. Rút ngày nhảy về quận Trường đánh ghen với mẹ nó. Ức quá, mẹ nói lý gì chồng, giặc nó về làng giối. Là mình nghe lẩm người lớn khấu nhau thế, chứ nó không hề nói gì. Cằng này ít nói kỳ lạ, như thằng câm. Nó lủi thủi đến lớp, lủi thủi về nhà, không chơi với bất kỳ đứa nào trong lớp. Trước kia cô giáo hỏi bài hoặc gọi nó đọc bài, mới nghe tiếng nó. Còn thì nó tuyệt, con mở mồm nói với ai một câu gì. Nó giao lưu bằng mắt, nhìn mọi người rất thân thiện. lúc nào cũng lấp lánh một nụ cười, nhưng chỉ thế thôi, không gần gũi hơn, ai hỏi gì cũng gật và lắc. Môi chím chím, gật và lắc. Mắt cười rất tươi, gật và lắc, y chang con gái vậy thì giữa đám đông. Tổ mình, nghi thằng này giả trai, nghi lắm. Xin nó đi đái không được, cả bọn hề nhau đè nó tụt quần. Thằng này quá khỏe, nó đánh bật cả đám, sạch quần bỏ chạy. Tức khí, thằng Bính nhà lúc nó sợ hở, nhảy vào chụp hạ bộ nó kêu to, nó hi a, cu, cu, thằng niên có cu bê ơi. Thằng Thỉ khóc oà, nhảy vào đấm đá túi bụi thằng Bính. Hình như đối với thằng Thỉ, việc có cu là xấu xa, gây tởm lắm hay sao ấy. Đây không phải là chuyện lạ, chuyện thằng Thỉ có biệt danh thằng cu bộp mới thực sự là chuyện lạ lùng. Một hôm, con hiếu mất năm hào, nó khóc như cha chết, con Lý xông vào, lục lọi túi xách của cả bàn, nó chỉ mặt con Tâm Nói con đi ăn cắp. Con Tâm nhảy chồm chồm, nói, "Láo, bị nói láo." Con Lý chụp tay con Tâm vặn ngược, nói, "Đừng năm hào ra mau." Con Tâm khóc ngấc, nói, "Cha tổ mi vớ lấy nợ, đừng có vu oan gian quạ." Con Lý nghiến răng vặn tay con Tâm, nói, "Kẻ cắp già mồm. Đâu quá con Tâm bèn vặn lưng quần, chỉ ra năm hào cho con Lý, nói, "Năm hào má tao cho tao đây." Con Lý cười hé hé, nói, "Cha tổ con ăn cắp." Cả lớp xúm vào kêu lên con Tâm. Nói, ê, ê, đồ ăn cắp. Con Tâm khóc trú, tất cả bỏ chạy về nhà. Con Lý nhìn theo cười hé hé. Nói, Tâm ơi, chết da mi chưa? Bỗng đầu, thằng Vĩ nhảy thích trước mặt con Lý, cho nó một bợp tay. Con Lý trù lên chửi, thằng Thĩ lại cho một bợp tay nữa. Nói tấm lấy lưng quần con Lý, loi ra nằm hào chìa ra trước mặt con Hiếu. Nói, phải tiền mi đây không? Con Hiếu mừng trở chụp lấy. Nói, Đúng rồi, tiền tao trách đôi, tao vừa dán lại đi nè. Còn Lý đứng đực mặt, nó xấu hổ quá, cũng sách cặp bỏ chạy về nhà luôn. Kể từ đó cả lớp, đứa nào cũng biết biệt tài của thằng Thỷ, gọi nó là thằng cô bợp. Bốc phép chơi vui, nó không để ý. Hãy đó láo có hại đến đứa khác là nó nhảy tới cho một bợp tay liền. Nó chỉ bợp tay chứ không đôi co, nếu cãi lại nó cho thêm một bợp tay nữa. Thế thôi, rồi bỏ đi. Cứ như cái bợp tay của nó là chân Lý. công cần phải bản cải. Ít lâu sau, làng đông biết tà của thằng Thỉ, nhà chị Nga mất con gà chọi, anh quyết chồng chị Nga mua cả trăm đồng, hơn một chỉ vàng thời đó. Anh nhốt trong chuồng suốt ngày, trái mà mất, mất ngay giữa ban ngày. Chị Nga phát mồm chửi hàng xóm, lúc đầu chửi xa xa, sau cứ nhè nhè mẹ Liệu nhà trước mà chửi. Khổ thân mẹ Liệu già yếu, khổng trầm, mắt mũi kèm nhèm, phải ngồi đực mặt nghe chị Nga chửi. Vừa lúc Thần Thỉ đi học về ngang qua ngõ nhà chị Nga, nó nhảy vào nhà chị Nga một bập tai. Anh quyết chạy ra túm cổ Thần Thỉ, tính cho nó tăng xác. Tụ mình súm vào ôm lấy Thần Thỉ, nói: "Ê ê, đừng tin chị Nga, chị nói láo đó." Thần Thỉ chỉ bập tai ai nói láo thôi. Lúc đầu, anh quyết chẳng hiểu môt tê gì cả, sau anh hiểu ra. Anh chạy vào nhà lục hết nồi niêu đem ra ngửi. Không ngửi được gì, nhưng anh phát hiện một cái lông gà nhỏ dính mép cái nồi bảy. Anh tắm tốc chuyện Nga quật đầu chỉ xuống sân. Đòi quá chị Nga khai, chỉ con ngán thèm thịt gà nhìn không nổi, mình lén mổ thịt con gà chọi, sợ chồng xét xác chị mới bày chuyện đổ hô cho hàng xóm. Ngay lập tức, tiếng tam thằng cu bộp, loan cấp lạng dọi. Bây giờ mới ngày mà nó kể cái tài của nó có từ bé. Ngày kỳ nó mới 3 tuổi, nói ư còn chưa sõi. Bà bồ quấn tung của ba nó đến gây sự. Dừng đứng đổ điều cho mẹ nó. Nó đã nhảy vào bợp tay bà này. Nó bợp tay ai đó không phải bởi vì nó muốn bợp tay, như là trời xuôi đất kiến. Tự nhiên có ai đó đẩy nó xông vào, nhảy tới bợp tay người ta. Nó chỉ bợp tay kẻ nói láo, chỉ kẻ nói láo làm hại người khác. Ở đâu cần vạch mặt kẻ ăn công nói láo, là người ta nhớ đến thằng cô bợp. Bất kỳ một cô hứa bợp tay nào của nó, liền ngay sau đó đều được xác minh chính xác trăm phần trăm. Kinh, chả hiểu vì sao. Nhưng người có nói như thánh, như thiên sướng nhà trời không nấm gọi nó bằng cậu hãy gặp nó là một cậu hai cậu tụi mình cũng chẳng dám gọi nó bằng thằng cô thầy cũng kiên nể nó ra mặt trước kích khi kiểm tra bài tập hỏi bài nó khi cần phải gọi nó lên bảng hay đứng dậy trả lời hết thải cô thầy đưa xuống giọng mềm như lụa nói mời cậu thỉ nó đến lớp như ông thánh con đến giữa giờ vậy, sướng kinh trò chuyện không may đã đổ xuống nhà nó Mình nhớ cuối hè năm 1967, còn chừng chục ngày nữa là tựu trường. Tối tối, tụi mình tụ tập ở sân kho hợp tác chơi nốt những ngày hè cuối cùng. Trong nhà kho, người lớn đang họp kiểm điểm anh Cú Đáng đội trưởng đội 1. Cơ hợp tác giờ đội 1 quản lý vừa mất năm tạ gạo, nhà nước cứu trợ người nghèo. Anh Cú Đáng bị kiểm điểm lên kịp điểm xuống cả chục buổi tối rồi, vẫn chưa xong. Tới đó có ông Lờ, chủ nhiệm hợp tác xã lặng giọng tới dự. Khi ông Lờ đứng dậy chém tay nói rất hăng, chẳng nghe ông nói gì, chỉ nghe "Tắt, phải bắt, tống cổ về nhà giam." Thằng cu bộp bỏ cuộc chơi, lao vào nhà kho, nhảy lên cho ông Lờ một bạt tay. Mọi người ồ lên, nói rồi, "Thánh truyền, thánh truyền rồi." Ngày sau đó, đội dân quân đến nhà ông Lờ lục soát và tìm được năm tạ gạo giấu sau chuồng lợn. Ông Lờ mất chức chủ nhiệm hợp tác xã. Kể từ đó, nhà nó luôn bị quấy phá, đêm nào cũng bị kẻ nào đó ném đá vào nhà. Có hôm nó đi học về, mở cửa ra, thấy nhà nó đầy cứt. Một đêm nó mở cửa ra ngoài đi đái, bọn ai đó nhảy vào chém một phát vào tay. May nó nhảy lùi kịp thời, dao sượt qua, văng một miếng thịt đỏ lầm. Mẹ nó sợ quá vội bán nhà, nhặt nó bỏ chạy khỏi làng giối. Từ đó đến nay đã 35 năm, mình không hề gặp lại nó. Tin tức về nó cũng không. Thỉnh thoảng vẫn kể chuyện này cho bạn bè nghe, chẳng đứa nào tin. Trưa hôm qua, nhậu say biết nhạt, mình lên taxi lạng ngủ, tắc đường cả giờ vẫn không biết. Bỗng cái tiếng đập cửa thình thình, bình bừng tỉnh. Xe đang kẹt cứng giữa đường, một người đang dí mặt vào cửa kính nhăn răng cười. Thật công tinh vào mắt mình nữa, đó là thằng cu bợ. Mình nhảy ra khỏi xe, vừa giật bắt tay, thì thấy tay nó bị cục quang cẩu tay. Mình nói sao thế này, ai chém? Nó cười, nói tôi. Mình trố mắt nhìn nó. Nó xấu thế." Nó cười buồn, nuốt nước bọt hai ba lần, ngước lên nhìn mình trầu trầu, nói, "Phải hy sinh bàn tay, tôi mới sống được đến giờ." Nó im lặng hồi lâu, rồi thở hắt ra mấy tiếng đắng ngắt, nói, "Có sống có lập à?" Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe những bài viết ở chương 1A và để tiếp nối, hãy cùng nhau đến với chương 1B trên trang web kho sách nói.com.vn.